Tôi nghe thấy có người khóc, mở mắt ra đã thấy một cô gái quay lưng về phía tôi, tóc dài, cứ ấn cổ tay giúp tôi. Trái tim Nhạc Phong thót lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy da đầu hơi tê tê. Một cô gái, người, ma, cô quen cô ta chứ? Không quen, nhưng tôi lại biết cô ta là ai? Là ai?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 Nhạc Phong vén tóc cô ra sau tai Nhìn cô thật lâu Nhẹ nhàng rụt tay lại Không làm phiền đến cô nữa Thật ra thì quý đường đường Không hề ngủ Cô vẫn đang suy nghĩ câu hỏi của Nhạc Phong Có thấy dáng vẻ của cô ta không? Không có Gần như không hề Khác hẳn với những giấc mơ trước đó Cô đã từng thấy Lăng Hiểu Uyển Từng thấy Trần Vĩ Cũng từng thấy Trần Lai Phượng Ở trong mộng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 Tiếng gió ào ào tựa như tiếng ma quỷ đang khóc thét. Có một gã đang kéo cô đi, hệt như kéo một con chó chết. Cô cố gắng muốn nhìn cho rõ dáng dắt của gã đó, nhưng không sao nhìn rõ được. Xuyên qua cặp mắt của người chết này, cô nhìn thấy cánh tay đang kéo kia đầy lông măng đen xì. Giữa đám lông măng là từng vệt hình xăm chói mắt. Phi Thiên Trong truyền thuyết, Phi Thiên là sự kết hợp giữa thần Càng Thác Bà và Khẩn Na La của Ấn Độ sư vốn mang vẻ mặt mày dữ tận, đầu ngựa mình người, theo sự biến đổi tô vẽ từ đời này qua đời khác, lặng lẽ trút bỏ vẻ ngoài xấu xí, biến thành dáng vẻ mỹ nhân với giải lụi chập chờn thước tha như hiện nay.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 Một khi bước vào loại hoàn cảnh khắc nghiệt thiếu thốn này, mọi người ai sống bằng bản lĩnh của kẻ đó. Chẳng qua là nhạc phong nhìn quý đường đường một cái, qua gương chiếu hậu, chân mày từ từ nhíu lại. Quý đường đường chung quy vẫn không phải miêu miêu. Cá tính của cô ấy quá mạnh, chưa chắc đã chịu nghe lời anh. Hơn nữa, anh gần như dám chắc, Sau khi cô ngủ xong một giấc, tỉnh dậy, chuyện sẽ khác hẳn. Điều này khiến cho Nhạc Phong cực kỳ khổ não. Lúc này anh lại hy vọng cô có thể mềm yếu một chút. Nếu cô gặp chuyện hoang mang, chỉ biết khóc, chỉ biết lệ thuộc vào người bên cạnh, mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn không? Sự xuất hiện của mình sẽ chẳng khác gì người cứu vớt, kịp thời đưa cô ấy thoát khỏi hiểm cảnh.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 Dù bạn có thể thoát khỏi sự hoài nghi của cô ấy, nhưng chưa chắc bạn đã có thể đột phá được lớp phòng vệ của cô ấy. Nhạc Phong tin rằng, kể từ lúc Quý Đường Đường quyết định mang theo lộ linh lên đường, cô cũng đã đoán trước được cái ngày lưới chết cá rách đó. Cho nên suốt lộ trình của mình, cô cố gắng không gần gũi với người khác, đôi khi nhận được sự quan tâm của người khác cũng nhanh chóng tránh né. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao trong 4 năm qua cô hoàn toàn không có bạn bè gì cả. Giống như lúc ở ca nại và cổ thành, cô biết rõ đám mau ca là xuất phát từ lòng tốt, nhưng vẫn lặng lặng bỏ đi, không nói một tiếng nào. Cho nên bất kỳ kế hoạch nào của anh cũng có thể chỉ là vẽ chuyện. Sau khi tỉnh lại, cô sẽ nói một tiếng cảm ơn với anh.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 Nhạc Phong bị một tràn những câu dữ dằn của cô làm cho giật mình cả nửa ngày không thốt thành lời. Những câu nói đó tuyệt đối không phải tự dưng mà bật ra. Trong xe nhất định là có thứ gì đó. Suy nghĩ này khiến cho Nhạc Phong rợn cả tóc gáy. Bên ngoài xe tràn ngập ánh nắng, nhiệt độ trong xe lại đột nhiên thấp xuống mấy độ. Nhạc Phong có chút không chịu nổi,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 Là trở nên lãnh khóc vô tình Thậm chí là ác độc Thật sự nhạc phong vĩnh viễn không muốn thấy vậy Bác Hoành Thánh nhanh chóng được ăn xong Nhưng anh vẫn cứ ngồi yên bên cạnh chiếc bàn như vậy Cho đến khi mặt trời từ từ buông xuống Thả mình vào khung cảnh bình thường đó chợt có cảm giác yên bình chưa từng thấy từ trước đến giờ Mùi thơm của thức ăn bay tới từ phía sau tiếng dầu xô lách tách tiếng khách khứa gọi đồ ăn tính tiền thỉnh thoảng phàn nàn trước kia vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy quá mất nhàm chán giờ có quý đường đường để so sánh bỗng nhận ra chỉ vậy thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi bên cạnh lại có một đôi tình nhân bước vào gọi món xong Người con gái chỉ vào xe của nhạc phong Đang đổ ở bên ngoài hỏi bạn trai Xe kia là xe gì vậy? Trông to quá Chàng trai kia hình như khá am hiểu Về xe Trong giọng nói có sự hâm mộ rõ ràng Toyota 4.000 năm Xe Việt giả đấy Xịn lắm hả anh? Có xịn hơn xe Việt giả của Mitsubishi không? Đương nhiên là hơn Khung xe của Mitsubishi là thép Dễ bị lắc đuôi Toyota 4500 Đắt hơn mua mới hoàn toàn phải hơn 90 vạn Xe lái nhiều năm rồi Sang tay lại cũng phải bán được Hai ba chục vạn đấy Cô gái ồ lên một tiếng Được một lúc thì oán trách Mấy kẻ có tiền chết giảm Sao chúng mình không có tiền chứ Xe 10 vạn thôi Cũng không mua nổi Cũng là người như nhau mà Tức chết đi được Lát nữa ném cho cục đá. Chàng trai dở khóc dở cười. Sao em lại ghét giàu thế hả? Cô gái cũng cười. Hai người nói chuyện một lúc rồi, chuyển sang đề tài khác. Nhạc Phong buồn cười, mà cười không nổi. Trong lòng anh nghĩ, nếu nói cho họ biết, người lái xe và người đang ngồi trên xe, thật ra cũng hâm mộ bọn họ chết đi được. Không biết bọn họ có tin không đây? Trời dần tối,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 Cô bình tĩnh như vậy Nhạc Phong lại có chút hoảng Được một lúc mới hỏi cô Có đói không? Muốn ăn gì không? Vừa nói Vừa tiện tay bật đèn trong xe lên Quý đường đường gật đầu một cái Hơi đói Cũng khá mệt nữa Nhạc Phong nhìn quanh con phố một cái Vậy ăn chút gì đi Cô muốn ăn mì canh hay rau xào? Chúng ta nói chuyện trước đã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 Động tác của quý đường đường vô cùng thành thạo. Cô chăm thuốc hít sâu một hơi, khẽ ngửa đầu, nhả ra một vòng khói. Nhưng thực ra, vẫn còn khả năng thứ hai. Nói cách khác, giả thiết cũ của tôi vẫn được thành lập. Anh là con rể của nhà họ Tần, làm việc cho Tần gia. Các người bịa ra một câu chuyện vô cùng hoàn mỹ để lừa tôi. Nhạc phong ngẩn ra... Một giây sau, anh nổi cấu. Vậy mục đích của tôi là gì chứ? Anh đừng nóng, để tôi nói hết đã. Quý đường đường hít một hơi thuốc, giọng nói phi thường bình tĩnh. Mục đích chính là để tôi tin tưởng anh triệt để. Tần gia làm vậy cũng có đạo lý, đã gài tai mắt vào bên cạnh tôi rồi. Muốn nắm bắt có phải dễ dàng hơn đúng không? Lúc nào muốn hạ thủ, báo anh một tiếng, anh chỉ cần xoẹt một cái thế này. Cô lấy tay, làm động tác cứ cổ một cái. Là tôi sẽ xong đời, phải không? Nhạc phong không còn lời nào để nói, được một lúc mới nhả ra hai chữ qua kẻ răng. Hoang đường. Đúng là rất hoang đường, quý đừng đường búng tàn thuốc. Vậy khả năng thứ nhất thì sao? Không hoang đường ư, một người cha giết vợ mình lại gài bảy con gái. Không hoang đường hay sao? Đổi lại anh là tôi, anh sẽ chọn nghi ngờ cha đẻ của mình hay là chọn hoài nghi một người không thân quen cho lắm? Nói rất có lý, hoài nghi cũng đúng mực. Nhạc Phong nhìn cô một lúc lâu, mở miệng hỏi. Cho nên so sánh giữa hai cái, cô vẫn chọn tin tưởng cha mình, phải không? Quý đường đường lắc đầu, cô nhìn vào mắt Nhạc Phong, nhẹ giọng nói một câu. Tôi chọn cả hai, đều không tin. Nhạc Phong có chút hiểu ra. Vậy cô Tất sẽ phải oan uổng cho một bên cô hiểu không? Từ góc độ của tôi mà nói, tôi mong muốn gì chứ? Tôi đây cực khổ bận biểu trước sau.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 Tôi hiểu, lựa chọn như cô có thể sẽ oan uổng cho bạn bè, nhưng đối với cô mà nói, đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân mình. Cô biết được âm mưu của tầng gia cũng tránh được khả năng tôi sẽ gây thương tổn cho cô trong tương lai. Rất tốt, rất lý trí. Tàn thuốc làm bỏng tay, sóng mũi quý đường đường cay cay, từ từ cúi đầu, nhạc phong hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng.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 định đi đâu? Quý đường đường không nói gì. Nhạc Phong kịp phản ứng nở một nụ cười tự diễu. Cũng đúng, không thể nói cho tôi điểm đến tiếp theo được, lại bại lộ hành tung mất đúng không? Quý đường đường thấp giọng nói một câu: cảm ơn anh, Nhạc Phong, tôi sẽ nhớ anh đấy. Cô quay chân sang một bên, cúi đầu xõa giày, quỳ gối trên hàng ghế sau. lôi ba lô từ đằng sau xe ra ngoài, sau đó mở cửa xuống xe, nhìn cô đeo ba lô lên, bước về phía trước. Lúc đi được khoảng mười mấy mét, cô dừng lại trước một cửa hàng bánh bao, bảo chủ quán lấy túi ni lông gói cho cô mấy chiếc bánh bao. Nhạc Phong chợt nhớ ra điều gì, anh xuống xe gọi cô lại. "Đương đương." Quý đường đường sững sốt một chút, Nhạc Phong vẫy vẫy tay với cô. Ý bảo cô lại đây một chút Lúc quý đường đường đến nơi Nhạc Phong đã lôi từ dưới ghế sau ra Một cái ví da màu đen Vừa kéo khóa ra vừa hỏi cô Trên người cô còn tiền không? Có, còn hai ba ngàn Không đủ thì vẫn còn trong thẻ Không thể dùng thẻ được Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn cô Tên trên chi phiếu của cô cũng là quý đường đường đúng không? Rút tiền cũng có ghi chép Cũng giống như tầng gia tìm thấy cô qua đăng ký chứng minh thư thôi Thẻ của cô không thể dùng tiếp được nữa Anh cầm lấy hai phong bì khá dày đưa cho cô Tôi không tôi không cho cô nhiều lắm Có nhiều cô cũng không cần Ba vạn đồng đủ để cô trụ được một thời gian Dùng hết thì tự mình nghĩ cách kiếm tiền nhé Tiền này coi như tôi cho cô mượn Sau này cô muốn trả thì phải gặp mặt mà trả cho tôi Không muốn gặp thì đi quyên góp giúp tôi Cầm lấy đi Quý đừng đừng không đưa tay ra nhận Nhạc phong giúp cô kéo khóa ba lô ra Cưỡng ép nhét vào Nhét xong lòng cũng trống rỗng Cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã dặn dò xong Chẳng còn lời nào để nói nữa hết Hai người cứ đứng như vậy Trên con đường bỗng trở nên náo nhiệt người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 Nội thành Đông Hoàng không tính là lớn Thoảng cái đã đến trạm thu phí Hai đầu của trạm thu phí căn bản chính là hai thế giới Một bên là đèn đóm huy hoàng Bên kia là con đường cao tốc 314 tối đen Nữ cảnh sát đứng trong trạm thu phí Dường như chẳng buồn ngẩng đầu lên Thu tiền mở cổng cho xe đi Chờ xe đi qua, cô ta mới ngẩng đầu lên Nhìn biển số xe một cái Vừa nhìn vừa bấm điện thoại Cầm ống nói một câu Là xe đó Vừa mới đi qua Nhạc Phong lại lái một đoạn về phía trước Chăm chậm dừng lại làn xe trước sau tối om om Khoang xe ma sát với nhựa đường Phát ra tiếng vang chói tai Quý đường đường xuống xe ngay tại đây Nhạc Phong ngồi yên trên xe Lúc quý đường đường đi qua Anh hạ cửa kính xe xuống Hỏi cô Muộn thế này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 Có bọn họ giúp đỡ, ít nhất lúc có tai nạn hay ốm đau gì, cũng có người chăm sóc cho cô, đúng không? Cuối cùng, tôi muốn nói với cô. Nói đến đây, anh đột nhiên không nói nổi nữa. cúi đầu tựa vào tay lái một lúc mới ngẩng đầu lên lần nữa. Cuối cùng, tôi muốn nói với cô là tôi thật sự không hề gạt cô. Thật đấy, quý đường đường gật đầu.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 nhạc phong không giống với cô cô đã cửa nát nhà tan còn nhạc phong vẫn còn gia đình có nghề nghiệp có bạn bè có người thương nhạc phong giúp cô là đồng nghĩa với việc đối chọi với nhà họ tần người nhà họ tần độc ác thế nào kia chứ ngay cả chuyện thay hình đổi dạng chung giường chung gối sau đó ra tay giết hại cũng làm được sao cô có thể để nhạc phong dính vào hiếm hoi lắm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 đã dừng ở đó đèn xe nhắc nháy nhắc nháy trong ánh đèn chớp nháy cả chiếc xe của nhạc phong đã bị đâm cho lật nghiêng chương 16 quý đường đường kinh hải đến mức hồn cũng bay mất một nửa nhấc chân chạy về lúc cất bước thiếu chút nữa ngã Ba lô của cô nặng quá Bất ngờ chạy nên mất thăng bằng Được nửa đường cô vứt luôn ba lô xuống Lúc chạy đến trước xe nhạc phong Chân đã mềm nhũng Hụy xuống đất Đèn trong xe lúc tắt lúc sáng Xuyên qua cửa sổ xe Có thể nhìn thấy cả người nhạc phong Đã bị lật nghiêng Đầu ngã sang một bên không nhúc nhích Cũng may Dây an toàn vẫn còn Không xuất hiện cảnh tượng bị đè ép đến biến dạng Như cô tưởng Quý đường đường chạy tới, cậy cửa xe Cũng không biết là bị khóa từ bên trong Hay là bị đâm hỏng Không sao cậy ra được Cô đành phải liều mạng, vỗ lên cửa sổ Đang vỗ, đằng sau đột nhiên có ánh đèn sáng chói Khiến cho cô không tài nào mở mắt ra nổi Trái tim Quý đường đường nhảy thoát lên một cái Vịnh vào thành xe đứng dậy Đằng sau là chiếc xe vận tải cỡ lớn kia Kỳ lạ Đâm vào người ta, tại sao tài xế không vội vàng xuống xem chứ? Chẳng lẽ là muốn gây chuyện xong rồi bỏ chạy? Chiếc xe vận tải lùi lại phía sau một đoạn, bỗng nhiên lại lao về phía trước. Chờ đến lúc quý đường đường hiểu ra nó định làm gì thì đã muộn. Thành trắng trước cổ, cái xe vận tải kia đã đâm vào đuôi xe nhạc phong. Tiếng vai chạm của vỏ sắt và mặt đất vang lên chói tai Xe của Nhạc Phong lại bị xô lên trước một chút. Cả chiếc xe nằm vắt ngang giữa đường. Quỷ đường đường thét lên. Dừng xe, dừng xe! Giọng nói khẳng đặc, tự như chẳng phải của mình. Không biết gã lái xe vận tải có nghe thấy hay không? Gã ngồi trong buồng lái, nghe răng nhìn quý đường đường, cười một cái. giơ tay là một động tác hạ lưu với cô. giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc thế này thật sự giống với phản ứng của một tài xế gây ra tai nạn một suy nghĩ đáng sợ bỗng hình thành trong đầu chẳng lẽ hắn cố ý đâm chiếc xe vận tải lại chuyển bánh một lần nữa sau đó lại lao về phía trước giống như một kẻ biến thái muốn đùa bỡn con mồi đã chợp được quý đừng đường muốn đẩy xe nhạc phong ra thực sự không đẩy nổi Trơ mắt nhìn chiếc xe vận tải kia sắp đâm tới lần nữa, tròng mắt đã ứ máu, chỉ hận mình không thể lật tung cái xe vận tải kia lên. Dưới cơn tức giận cùng cực, cô đã làm một chuyện mà ngay cả đến bản thân mình cũng không ngờ tới. Cô lao thẳng về phía chiếc xe vận tải, gã tài xế của chiếc xe vận tải không phản ứng kịp, theo bản năng phanh lại. Quý đường đường đạp lên thanh chắn trước xe, nhảy lên nắp thùng xe, vài bước đã vọt đến trước tắm cửa kính Nện một cú đấm thật mạnh lên kính chắn gió, xương tay rạn nứt đau như ta xé tim xé phổi Từ khớp xương đến khuỷu tay, toàn bộ đều đã tê rần, kính chắn gió đến một vết nứt cũng không có Gã tài xế đầu tiên là theo bản năng né sang một bên Sau khi nhận ra bằng sức lực của cô, thì không đập vỡ tấm kính được, thì mừng rỡ đến run rẩy cả người. Rã rít một hơi thuốc, phun một ngụm lên mặt của quý đường đường bên ngoài cửa xe. Lúc giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống. Quý đường đường nhìn thấy một nửa hình xăm quen thuộc. Cô cảm thấy chiếc xe đang chuyển động, quay đầu lại nhìn. Xe của Nhạc Phong hình như đã bị đâm cho tê liệt thành một đống sắt. Vùng. Nước mắt của quý đường đường tràn ra khỏi bờ mi Nghĩ đến việc nhạc phong ngày hôm nay Có thể cứ thế mà chết ở đây như vậy Chết ngay trước mắt cô Cô cảm giác như cả trái tim như bị xé tan tành trán cô gác trên cửa sổ xe Hai bàn tay tự như muốn găm vào tấm kính Nhả ra mấy chữ qua kẻ răng Tao muốn giết mày Gã tài xế kia vẫn còn đang cười Cười mái Sắc mặt đột nhiên chợt biến đổi Gã thấy một trong số hai con mắt của quý đường đường Lòng trắng mất, Lòng trắng mắt đột nhiên Toàn bộ biến thành sắc đỏ Đó không phải là tơ máu Hay bị xung huyết như mắt của người bình thường Đó là đột ngột Xoạt một cái Toàn bộ biến thành màu đỏ Gần như không thể phân biệt được Màu sắc của con ngươi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 tiếng chuông của lộ linh âm thanh dồn dập thế tới rất nhanh giống như một tiếng cười bén nhọn chỉ chớp mắt đã đến sau gáy giữa tiếng gió quỷ đường đường theo bản năng quay lại phía sau nhìn có thứ gì đó lướt qua mặt cô ngay sau đó va vào cửa kính trắng gió kèm theo đó là một tiếng vỡ vụn chói tai Vô số những đường nứt rạng nhanh chóng Lan ra đến tận mép kính Sau đó cả tấm kính răng rắc vỡ vụng Quý đường đường còn chưa hiểu chuyện gì Đang xảy ra Gã tài xế đã sợ hãi kêu lên Cái quái gì vậy? Cái quái gì thế này? Quý đường đường cũng ngẩn người Đó là chiếc chuông của cô Nắp chuông hình lá sen Bám chặt lên đỉnh đầu gã tài xế Mà những thanh la bằng tiền cổ còn lại giống như những cái xúc tua mềm mại, lại giống như những hình ảnh cổ quái trong phim kinh dị. Từng chiếc, từng chiếc bò lên cổ của gã tài xế, sau đó siết thật chặt. Từ góc độ của quý đường đường có thể nhìn thấy rõ gương mặt của gã tài xế bắt đầu ứa máu, gừng xanh nổi lên từng vệt, còn cả tiếng kêu thảm thiết của gã nữa. Cứu với, cứu với! Kèm theo một tiếng động kỳ quái khó có thể hình dung, giống như tiếng xương cổ bị bẻ gãy, lại giống như tiếng bạc khi bật tung ra, đầu của gã tài xế cứ thế bị giật ra khỏi cổ, máu tươi từ chiếc cổ cục ngũng phun ra, bắn lên nóc xe rồi văng tung toé, quý đường đường đờ người ra. bị bắn lên đầy lên mặt thân thể đã mất đầu còn co rút khắp nơi một cách quái dị hai cánh tay khô mạnh trên bánh lái, xe lệch hướng chậm rãi, lạng sang lề đường kèm theo sự rung lắc mạnh mẽ của thân xe quý đường đường cũng lăn xuống từ trên đầu xe, đầu bịch một tiếng và xuống đất tất cả mọi thứ trong não vỡ tan thành một khoảng trống rỗng nhưng cô vẫn chưa ngất cặp mắt nhìn trân trân lên bầu trời Sau vài giây, đau đớn trên cơ thể ù tới như dời núi lách bể, trong đầu chực nhảy ra một suy nghĩ. Mình là ai? Mình đang ở đâu? ngay sau đó, trí nhớ nhanh chóng tràn về. Từng nhân vật đã từng quen bước, tự như những thước phim tu nhanh thoáng hiện ra trước mắt. Nhưng kỳ lạ là mỗi người đều giống như bước ra từ những chiếc gương biến dạng hoặc cao hoặc thấp. hoặc nghiêng ngã hoặc giảng ngang. Đầu tiên là thấy diệp liên thành đang gọi cô. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ! Lại thấy mẹ hoảng sợ, Hạ thấp giọng nói với cô. Chạy mau, chạy mau! Sau đó là cha kéo một chiếc vali du lịch nặng trịch cười quỷ dị với cô, vừa cười vừa giải thích. Đi công tác vài ngày,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 Quý đường đường chống tay định đứng dậy Xương cốt mềm nhũng chẳng còn sức lực Cũng may Nơi cô ngã xuống cách xe của Nhạc Phong không xa Bò mấy bước đã tới Không biết có phải là do bị đâm tiếp hay không Cửa xe vậy mà lại bung ra Quý đường đường dùng hết sức lực Kéo cửa xe ra Cuối người bò từ cửa vào Ánh sáng trong xe rất tối Cô lau nước mắt Lại dùng ống tay áo Chùi những vệt máu trên mặt Vương tay vỗ lên mặt Nhạc Phong hỏi. Nhạc Phong, anh chết rồi sao? Không có tiếng đáp lại. Nghĩ đến việc mấy phút trước vẫn còn nói chuyện với anh. Quý đường đường đau đớn không thốt nên lời. Cô vùi đầu xuống đầu, gối ngồi trong xe khóc. Khóc mãi, khóc mãi, chợt nghe thấy Nhạc Phong cất tiếng nói. Thế này không đúng. Quý đường đường sợ đến mức rung bắn người, quên cả khóc. vụt ngẩng đầu lên ngay ngóc hỏi một câu không đúng chỗ nào nhạc phong không mở mắt anh miễn cưỡng cựa mình giọng nói rất yếu ớt nào có cái kiểu vừa mở miệng đã hỏi người ta chết hay chưa chứ quý đường đường suy nghĩ một chút hình như là thế bình thường đều hỏi là anh có ổn không cô nói đến đó bỗng khóc nấc lên nghẹn ngào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 4.500 là loại xe tiêu chuẩn phù hợp với những đội khảo sát giả ngoại ở rất nhiều quốc gia, vô cùng nổi danh về độ tinh cậy, nhất là ở những nơi hoang tàn vắng vẻ như Tân Cương, Tây Tạng này. 4.500 là xe thuộc về chính phủ và quân đội, dân tạng hay gọi là xe đầu bò. Quý Đường Đường không am hiểu về xe cho lắm Nhưng nghe thấy Nhạc Phong gọi chiếc xe này là chiến hạm tuần dương trên đất liền Cũng biết là không tệ Cô thở ra một hơi Vậy tôi kéo anh ra nhé Để vậy chắc anh khó chịu lắm đúng không? Trong lúc nói cô đã định cởi dây an toàn của Nhạc Phong ra Nhạc Phong cuốn quýt Đừng đừng Thấy Quý Đường Đường mặt đầy vẻ mù mình Nhạc Phong thật muốn cóc cho cô một cái Cô có kinh nghiệm cấp cứu không? Dưới tình huống này cô phải để tôi ở yên đây. Chứ tôi đang không sao. Để cô lôi lôi kéo kéo như vậy. Kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Anh nói vậy. Quý đường đường cũng không dám nhúc nhích nữa. Suy nghĩ một chút cũng thấy có lý. Cô không biết nhạc phong bị đâm thế nào. nhỡ đầu đầu va đập bị làm sao. Lại bị cô chẳng phân rõ xanh đỏ đen trắng. Kéo linh tinh một cái. Nhỡ vỡ mạch máu gì đó Thì cô không gánh nội trách nhiệm này Cô nghĩ một chút rồi hỏi anh Di động của anh đâu? Tôi báo cảnh sát nhé. Gọi 110 và 120 Nhạc phong không nói gì Đường được một lúc mới hỏi cô Thằng ranh con đâm vào tôi đâu rồi? Chảy rồi à? Quý đường đường không lên tiếng Nhạc phong nhìn ra sắc mặt của cô không được ổn Sao vậy? Quý đường đường nhỏ giọng nói một câu Chết rồi! Nhạc Phong ừ một tiếng Tên đó lấy cái xe ghẻ nào vậy? Quy Quy à? Không đúng, Quy Quy mà có thể đâm lật xe tôi được à? Xe vận tải, xe vận tải cỡ lớn Nhạc Phong đang định nói Quý đường đường lại mấp môi buông xuống một câu Không phải hắn chết vì va chạm Mà là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 Trước kia không phải chỉ có xương đinh giết người thôi sao, chung làm sao cũng có thể giết người được. Nước mắt của quý đường đường lách tách rơi xuống. Không biết, tôi còn chẳng cầm nó, tự nó bay ra ngoài. Nhạc phong nhìn bộ dạng của cô vừa đau lòng lại vừa buồn cười, suy nghĩ một chút mới hỏi cô. Chết kinh khủng lắm à! Quý đường đường gật đầu, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng khi đó. Những cảnh nhưng cảnh tượng ấy cứ hiển hiện, không sao xóa đi được. Cả cái đầu bị giật xuống, máu bắn ra khắp buồng lái. Nhạc Phong trầm mặt một lúc, một lát sau anh thở dài, lại gần đây một chút. Quý đường đường nhích lại gần anh, Nhạc Phong vươn cánh tay trái còn cử động được ra, vuốt vuốt mặt cô.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 Tốt nhất là cô hãy cầu cho tôi bị thương nặng một chút. Tôi càng bị nặng thì mức độ hiểm nghi của tôi lại càng nhỏ. Tôi cũng không thể chạy đi giết gã tài xế kia rồi lại nhét mình vào trong xe được đúng không? Hơn nữa, đừng đừng, chuyện này đối với cô chỉ có lợi mà thôi. Lật xe là chuyện lớn, lát nữa cảnh sát cứu thương đều sẽ tới đây. Chắc phóng viên cũng sẽ tới, chuyện này mà lên thời sự, càng âm ý thì càng tốt.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 cuối cùng cũng có chút lương tâm Tôi còn sợ cô sẽ nói Vậy non xanh còn đó Nước biết còn dài Chúng ta cứ từ biệt như vậy đi Kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành từ từ báo đáp gì đó nữa cơ Quý đường đường phi một tiếng bật cười Xem lắm tiểu thuyết kiếm hiệp quá rồi hả Nghe như kể chuyện của tích vậy Nhạc phong cũng cười Còn nữa Chuyện cái chuông Cô đừng suy nghĩ nhiều Cô hay thích đoán mò thể suy nghĩ nhiều là dễ dàng đi vào ngõ cục, chuyện này cứ để từ từ đã sau này tôi nghĩ giúp cô cái chuông kia của cô cả xương đinh nữa nói đến xương đinh nhạc phong chợt phản ứng kịp xương đinh này chẳng phải chính là vuốt quỷ của tần gia trong miệng tần thủ thành hay sao nhưng dùng vuốt quỷ để thu tập oán khí là xảy ra chuyện gì anh còn chưa nghĩ ra được Với tình thế hiện giờ thì lại càng khó mà nói rõ Cái chuồng kia của cô và cái xương đinh Tạm thời đừng dùng nữa Chờ sau khi chúng ta hội họp Rồi hãy bàn đến chuyện này Quý đừng đừng gật đầu Được Cô nói xong còn chưa muốn đi ngay lập tức Cứ ngồi trong xe như vậy Cho đến khi mặt đất mơ hồ rung lên Đằng xa hình như có xe đang tới Cần phải đi rồi Ánh mắt của quý đường đường bóng ám đạm, đang định đi ra ngoài, nhạc phong lại gọi cô. Đường đường! Anh nhìn vào mắt quý đường đường, nhẹ giọng nói một câu. Cô dũng cảm lên, nhất định không được sợ, chưa đến thời điểm quyết định, đừng có sợ, nhất định đừng có sợ, tôi ở ngay đây. Quý đường đường không nói gì, cô ngẩng ra nhìn nhạc phong, nhạc phong có chút quẩn bách. cố gắng tránh khỏi tầm mắt của quý đường đường. Anh cũng không biết quỷ thần xuôi khiến thế nào lại nói ra một câu như vậy. Có lẽ là bởi vì xảy ra chuyện cái chuông giết người. Anh sợ cô lại bị kích thích cũng bởi vì hiện tại không giúp được cô lại phải để cô một mình trốn trốn tránh tránh. Cô là một cô gái ngoài mặc dù có tỏ ra lợi hại hơn nữa thì rốt cục cũng vẫn thấy sợ. anh chỉ muốn cho cô hiểu rằng trên đời này không có gì đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời Nhạc Phong cảm thấy cái miệng của mình thật vụng về, anh suy nghĩ một chút lại bổ sung nói rõ. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi là hậu phương của cô, cô hiểu chưa? Hậu phương vững chắc. Quỷ Đường Đường ngậm nước mắt bật cười. Tôi biết, hậu phương của tôi kiên cường vô cùng Y như con vịt quay bị treo ngược ở đây Đâm xe xong vẫn tiếp tục kiên cường Nói với tôi bao nhiêu câu như thế Có thể thấy là da dày thì không sợ bị đâm Nhạc phong tức đến mức thiếu chút nữa ngất đi Anh nhìn quý đường đường gào thét Còn em cô, cô mới là vịt quay Cả nhà cô là vịt quay câu tiếp theo còn chưa nói xong, quý được đường, đường đã ghé lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh. nụ hôn này rất mềm, rất ngắn, mang mát, cảm giác rất tuyệt vời. cô không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bước đi. lúc gần đi, đóng cửa xe lại, đại não của nhạc phong ngừng vận hành trong chốc lát. đầu óc của anh giờ rất hỗn loạn, không sao nghĩ ra manh mối được. nụ hôn này đến quá đột ngột. Trước đó không phải đang nói đến vịt quay sao? Nhảy cốc như vậy cũng xa quá đấy. Vậy sau này nói về vịt quay nhiều hơn đi. <cười> Quý đường đường đầu tiên đi cầm lại ba lô. Đằng sau chiếc ba lô đã bị rách một chỗ. Chiếc chuông đúng là từ trong ba lô bay ra ngoài. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nhớ lúc đó mình đã tức đến sôi máu.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 Chính là cái đầu bị giật xuống. Chiếc chuông vẫn còn bám trên đỉnh đầu. Một cơn buồn nôn xông lên não. Quý đường đường dời tầm mắt. Từng chút một vươn tay ra lấy chiếc chuông. Mới vừa chạm vào sợi dây của chiếc chuông. Một tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên. Không biết là cái loại nhạc quỷ quái gì. Làm cho quý đường đường giật mình trượt chân một cái. Thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống.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 còn có hai người bò lên chiếc xe tải cỡ lớn kia quý đường đường thu hồi tầm mắt cô cúi đập